chương 293, t n m ư ẩn mạch tiểu hành trận pháp thiên phú không cần ta nhiều lời ngươi cũng thấy đấy về phần tiểu khoảnh hán thiên phú là luyện đan vài câu bạch thoại giải thích luyện đan ưu việt thời chi hành cùng thời chi khoảnh đều hưng phấn xem yến thần bọn họ chẳng phải thật sự cảm thấy luyện đan thật tốt mà là cảm thấy luyện đan có thể bang được với mẹ có thể cấp mẹ chữa bệnh thời chi hành cũng tưởng học luyện đan khả hắn không có l ử a hệ dị năng cho nên có chút thất lạc kia khuôn mặt nhỏ nhắn nhi thượng biểu cảm thời khinh khinh đều đau lòng không thôi t i ế n t h ầ n hiếp mắt nói trận pháp cũng có thể giúp đến mẹ ngươi tỉ như tụ nguyên trận tụ tập nguyên lực ôn dưỡng thời khinh khinh thân thể đối nàng cùng nàng trong bụng tiểu gia hỏa đều hảo đúng vậy thời khinh khinh mang thai nhưng lấy thế giới này trình độ là điều tra không được mang thai cổ võ giả hơn nữa dị năng cải tạo thân thể dựng mạch biến thành n h ậ n mạch liền ngay cả phụ nữ có thai bản thân cũng phát hiện không đến đứa nhỏ tồn tại một phương diện là thực lực duyên cớ một phương diện là đứa nhỏ tự mình bảo hộ cơ chế cho nên thời khinh khinh thân thể không khỏe chẳng phải được cái gì bệnh nan y ỉa mà là mang thai thời chi hành ánh mắt sáng lấp lánh tụ nguyên trận thật sự tốt như vậy sao hiến thần gật đầu đương nhiên tụ nguyên trận cần nguyên châu đến duy trì v ậ t chuyển phụ thân ngươi thực lực có thể ngưng ra nguyên châu cho nên không cần lo lắng tiếp tế tiếp viện vấn đề trên thực tế t ụ nguyên trận là muốn dựa vào nguyên thạch đến duy trì vận chuyển khả thế giới này cũng không có nguyên thạch đương nhiên có lẽ có chính là hắn chưa từng phát hiện vì thế liền ra d ị sửa đổi hắn nghiên cứu hồi lâu tài nghiên cứu ra phương pháp này đến từ điểm đó đến xem hiến thần cũng là trận pháp thiên tài thế nhưng có thể đem nguyên bản trận pháp sửa đổi vì càng thêm áp dụng tồn tại thời chi hành r ồ i d á m ta muốn học nhưng sẽ không bái ngươi vi sư hắn cùng yến thần đời này đều không có khả năng là thầy trò bọn họ chính là kẻ thù quan hệ hiện tại đối hắn tốt thanh háo sắc đó là bởi vì hắn đánh không lại hắn bất quá có thể học yến thần bản sự về sau dùng để đối phó yến thần yến thần đại khái hội khí hộp máu đi nghĩ vậy nhi thời chi hành thế nhưng có chút tiểu hưng phấn không thể không nói thời chi hành không hổ là thời khinh khinh thân nhi tử hai người nao đường về đều như thế tương tự cũng là không ai yến thần không nói gì xem thời chi hành mặt mày giữa có cùng thời khinh khinh chỗ tương tự hắn liền chán ghét không đứng dậy đem quy kết vì đối phương là hắn mệnh số giống nhau đồng bệnh tương liên người đứa nhỏ một khi thời khinh khinh kết cục không tốt đứa nhỏ này kết cục lại làm sao có thể hảo lấy nay thiên mệnh chi nữ tỳ khí quả quyết sẽ không lưu lại đứa nhỏ này yến thần thở dài một tiếng ta có thể giáo ngươi trận pháp nhưng ngươi phải đáp ứng ta cái điều kiện yến thần cũng không có bởi vì thời chi hành tuổi còn nhỏ liền coi khinh hắn ở trong thế giới của hắn này mấy tuổi đứa nhỏ đã bắt đầu tu hành hơn nữa trở thành tâm trí thành thục thân thể thời chi hành dối d á m nhưng vẫn là nhìn về phía yến thần ngươi trước tiên là nói điều kiện yến thần nói ta tạm thời còn chưa nghĩ ra ngươi trước hiếm thời chi hành lắc đầu không được vạn nhất ngươi muốn đả thương hại mẹ đâu hắn tài không sẽ như vậy nốc thời khinh khinh vì nhà mình con điểm tán cổ võ giả nhưng là không thể tùy ý nói ra hứa hẹn mặt mày hơi đổi thời khinh khinh nói hoành cục cưng còn nhỏ ta là hắn người giám hộ ngươi nghĩ muốn cái gì điều kiện có thể nói với ta yến thần nhũ mày ngươi nhưng là duy hộ hắn thời khinh khinh mắt t r ậ n trắng vô nghĩa đây là con ta ta đương nhiên muốn duy hộ hắn này đương nhiên thái độ nhưng là nhường yến thần xem trọng vài phần học b lplio